Hàng lập nhìn đến bọn người các thiên hào, nhẹ cười lắc đầu. ha nghe khẩu khí của Hàng Huynh, tự hồi như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đào hữu đang chết âm La Tông trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ Định Phong, chẳng biết việc này có thật hay không. Bạch bào thanh niên không chút nào mảy may tức giận, ngược lại lạnh lùng hỏi. Nhóm ba người các thiên hào của âm La Tông nghe như vậy biến sắc. Đã tới nước này. Tại hạ phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Đích thật là có một gã âm la tông trưởng lão, lúc Tài Thiên Nam bị tại hạ diệt sát. Chẳng lẽ từ đạo hữu muốn vì âm la tông mà xuất thủ? Hàng lập môi nhét lên, ánh mắt lạnh lùng nói. Lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, đánh chết định phong tu sĩ cùng giai, có thể thấy thần thông của hạng huynh thật bất phàm. Nếu không phải cùng thiên lang chúng ta kết thù quá sâu, Tại hạ cũng thật muốn cùng Hạng huynh kết giao một phen. Không bằng như vậy, Tại hạ nghe nói Hạng huynh từng dùng một cái tiểu định cổ quái, thu lấy truyền thừa thánh định và thánh thú phần thân của thánh điện chúng ta. Chỉ cần đạo hữu khang khái, lấy những vật ấy từ trong định giao lại cho ta, Tại hạ có thể làm chủ, khiến cho thánh điện và đạo hữu biến thù thành bạn. Đương nhiên, hàng huynh nếu khẳng khái, đem cây quỷ la phiền giao ra, từ bộ đồng dạng hết sức thay đào hữu, hóa giải ân oán với âm la tông, chẳng biết ý hàng huynh như thế nào. Thành niên họ từ nhìn chầm chầm hàng lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì chứ? Tự huynh, chuyện này sao được? Hẳn có thể... Thảnh nữ, không cần nói thêm, việc này ta đều có chủ trương rồi. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi. Vừa vàng mở miệng định nói gì thêm, nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại, khiến lời vừa đến lại phải nuốt trở vào. Ba người các thiên hào bên cạnh, tuy rằng đồng dạng chịu thiệt, sau khi liếc mắt hồi ý lẫn nhau, lại không có nói lời phản đối. Thứ trong bảo định của Tài Hà, chuyện này thật khó lòng tuân mệnh. Các vị đạo hữu, hãy đồng thù thôi. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên định, hàng lập liền thẳng thắng từ chối. Hàng đạo hữu. Đã cử tuyệt hảo ý của tử mộ, Vậy thì cho trách tại hạ không lưu tình. Thành niên họ tự thấy Hàn lập cường ngạnh như vậy, Vẽ mặt lộ ra một đi đáng tiếc, Nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, Tay áo bào khẽ rùng lên, Trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ rung lên, Nhận đoạn lục quan chấp động không thôi. Sau đó thành niên nhìn về phía Hàn lập. Hàn lập thấy vậy, cũng không nói một lời, Hải Tài bấm thủ ấn niệm thần chú, âm thanh lôi bình vang lên, đôi cánh ngân bạch lại xuất hiện trên lưng. Sau đó, một tay vừa lật, một thanh vũ phiến cổ xưa liền xuất hiện trong tay, lên màng kim ngân hồng tam sắc chớp đồng, Đúng là tam diễm phiến đã sớm bí mật cầm trong tay. Đối diện với nhiều đối thủ như vậy, Hàn Lập không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường để ứng phó. Tất nhiên vừa mới bắt đầu, đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất. Ánh mắt thanh niên hò từ bị quan mang kỳ dị của Tam Diệm Phiến hấp dẫn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt là nhìn ra. Tam Diệm Phiến là vật bất phàm, huống chi tạm sắc linh quang, ẩn chứa lên áp đáng sợ. Cho dù lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, chân mày cũng không khỏi nhướng lên, sắc mặt rốt cuộc cũng trở nên âm trầm. Từ Đạo hưởng Kẻ này cùng với âm la tông chúng ta cũng có đại cừu, bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, đồng loạt tiến lên, bắt giữ người này là được rồi. Các thiên hào đồng dạng nhìn ra tam dịnh phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên nói như vậy. Sau đó, hắn cũng không cùng nhóm thành niên họ từ nói gì thêm. Hướng mặt hai gã hát sam, lão già khác, vẫy tay một cái. Ba người đều xài từng bước, đồng thời phun ra các pháp bảo. Hải thành phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ Và một bà cốt đào lân họa chợt lé Xoay quanh trước người không thôi Lầm Ngân Bình Thần sắc vừa động Lặng lẽ một tay Đưa tay áo vùng lên Một cái cẩm mạng dệt bằng tơ bạc Quang mạc xuất hiện trong tay Thành niên họ từ Mày nhíu Nhưng không nói gì thêm Ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý Tùy ý phất một cái Lục mang càng chó loại phát ra anh mắt nhìn trầm chú hướng tam diệm phiến của hàng lộc trong khoảnh khắc bằng hàng vô cùng tư thế về công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành nhưng đã sớm chuẩn bị hàng lập sao lại thật sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như vậy một tiếng lồi mình lập tức vang lên người trong ngân quan lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không thấy ngày sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá đằng sau xa vài chục trường thấy tình hình như vậy Mấy người đối diện làm sao để hàng lập thoải mái rời đi như vậy? Nhất thời hai đạo làm mang, một khẩu lục hồng, đồng thời nhanh băng tới. Theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến đầy trời. Nhưng thật ra, thành niên họ tự không chút hoàng mang. Bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu, nhìn như rất thong dong Người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương, ở ngoài 10 trường. dáng vẻ không mảy may, chậm hơn so với lội độn của hàng lập. Mà lục mang của Ngọc Như Ý trong một trận mơ hồ, không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên, tựa như dao nhưng không phải dao, tựa như ngựa lại không phải ngựa, hùng tận nhìn Hàng Lập chằm chằm. Hàng Lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh, vụ phiến trong tay nhằm ngay mấy người đối diện hùng hằng phát tới, tiếng phượng hót tận 9 tầng mây, sau đó một tăm sắc hỏa phượng từ trên vụ phiến hiện ra. Hai cánh dạng rộng, hướng thẳng phi đối diện đang tới, ngành đón pháp bạo của bọn người các thiên hào. Một tiếng nổ ảnh truyền đến. Tại tầng trời thấp trên quảng trường, một quần sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phù vang, quàng mang sáng rỡ cho mắt, đến nỗi không biết bao nhiêu mà kệ. Loại linh áp khổng lồ này khiến người người phải nín thở, khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa lúc thành niên họ từ bên cạnh trong miệng, Kêu lên một câu không hay Ngọc Như Ý trong tay Đột nhiên vùng lên trước người Một con quái xà thần thú thủ Không biết tên Lập tức từ trong Ngọc Dư Ý bắn nhành ra Sau khi xoay quanh một vòng liền hóa thành một đoàn lục cháo Bao bọc lấy hắn Còn lại hai thành phi kiếm kia Và một bà cốt đao Trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vùng Bởi tranh né không kịp Nên đã bị bao phủ tại trong đó Đằng sau Lâm Ngân Bình Sử dụng cẩm mặt ngân tạm phùng ra một đám ngân ti dày đặc, vừa tiếp xúc với quần sáng, liền lập tức biến thành hư ảo. Quần sáng còn chưa chịu bỏ qua, co rút lại một chút rồi hướng bốn phí điên cuồng khuếch trương mà đi. Quàng mang chói lọi, gần nửa bạch ngọc quảng trường cũng chịu sự ảnh hưởng mà vỡ vụn từng tấc mặt ngoài lập tức bị dùng hóa. uy lực ngân ấy, khí thế ngân này, thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc. Hàng lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, các bạn không dừng lại chút nào, ngân xí lại nhẹ rung lên, liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung, lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi, đồng thời đang trong lúc bay lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ vào trong miệng một giọt vàng niên linh thủy. Tuy rằng tam Diễm phiến uy lực vô cùng lớn, nhưng hàng lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể nào diệt sát mấy người. Phận trần nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý, khiến những người này nếm chút khổ sở mà thôi. Bị nhiều người vây công như vậy, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất. Nói đến cũng khá là xạo hợp, thêm đá gần hàng lập nhất, lại vừa vặn là con đường hướng tới cô Ngô Điện. Hàng lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không còn lựa chọn nào khác, cho dù phía trước còn có kiền lão ma và những tu sĩ khác hắn tự hỏi chỉ cần mượn cầm chế trên núi và địa hình đủ để đối phó với mấy kẻ địch này. vì vậy hắn dùng lôi đồn trồng nhai mắt biến mất ở cuối thềm đá. tại quảng trường đài ánh sáng ba màu chỉ xuất hiện một chút chợt lóe lên là hoàn toàn tiêu thất. mà bên cạnh quảng trường lại xuất hiện các thiên hào và những người đi cùng bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật. trong đó không ổn nhất chính là các thiên hào. Khẩu cốt đào kia của hắn, tuy rằng không phải là bản mạng pháp bảo, cũng là bảo vật được tiệt mỹ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ. Cho nên, cốt đào chừa đòn của quần sáng, trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu thất, hắn lập tức tâm thần bị thương tổn, thiếu chút nữa bị ảnh hưởng của quần sáng mà không bỏ chạy được ra khỏi phạm vi của quần sáng đó. Cho dù là như vậy, hắn vẫn bị quần sáng quét qua một chút. Kết quả hồ thể linh quang lập tức sụp đổ, một cánh tay bị đánh nát bét, bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ, mà phi kiếm kia của hai gà hắc sam cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng hai người này ứng phó rất nhanh, phát hiện thấy không ổn, trong khoảnh khắc lập tức chặt đứt liên hệ với phi kiếm, cho nên ngoài trừ chút quần áo lồng tóc bị tiêu biến thì coi như là bình an vô sự. Lâm Ngân Bình đứng ở chỗ xa nhất so với mọi người. Hơn nữa, chỉ bạc bị hủy, chỉ khiến pháp bảo hao tổn chút linh khí, vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa trước người cũng có thêm một cái cười thuận màu đen không rõ tên, chạy lấy thân hình nàng. Còn thanh niên họ Từ tu vị cao nhất, tuy rằng đứng đúng nơi chịu uy lực tối cường của Tam Dịm Phiến, vẫn dựa vào sự bảo hộ của Ngọc Như Ý trong khoảnh khắc độn ra ngoài, thoạt nhịn như không hề tổn hại gì. Nhưng vị Thiên Lang đại tiên sư Giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ, cúi đầu nhìn bảo vật đang nắm chặt trên tay. Chỉ thấy chui ngọc như ý này, đang nổi lên một loạt những vết nước nhỏ. Sau một tiếng giòn vang, liền hóa thành một đống mảnh vùng trong suốt, từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Vì chống cự uy lực kia của quần sáng tam sắc cổ bảo này chưa kịp phát ra uy lực chân chính, đã bị hủy hoại. Kế quạc đó rút cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ chính là thông thiên lên bảo trong lời đồn? Các thiên hào chịu đựng thống khổ trên cánh tay, vừa vội vàng từ túi trữ vật, lấy ra linh dược bôi đầy lên vết thương, vừa biểu hiện thần tình kinh sợ nói. Hai gà hắc sam lão giả sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, có vẻ còn rất sợ hãi. <cười> Nếu thật sự là thông thiên lên bảo, các đạo hữu chỉ sợ cũng không thể còn sống ở đây mà nói chuyện. Đây có thể là một kiện pháp bảo phỏng chế thông thiên lên bảo thôi. Không ngờ được, người này lại còn có loại bảo vật này. Trách không được gặp chúng ta nhiều người như vậy vẫn không chút hoàng mang. Thành niên họ từ, ngận đầu nhìn thềm đá xa xa, sắc mặt lo lắng nói. Phỏng chế phẩm mà có y lực như vậy sao? Các thiên hào hoảng sợ. Này có gì kỳ quái đâu. Cây quạt này hẳn chỉ là có y lực như vậy thôi, không có biến hóa gì khác. Thành niên lắc đầu nói, làm sao bây giờ? Người này giống như có rất nhiều trọng bảo, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều. Có nên đuổi theo hắn hay không? Một lão giả mặt hắc sam ánh mắt chớp đầu nói, hiện nhiên, uy lực của quạt kia khiến hắn có ý định rút lui. Đào hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng lời hại, nhưng pháp lực tiêu hào tuyệt đối không phải là nhỏ, nếu không, hắn sẽ không quay đầu đào tổ chỉ cần lúc này nhân lúc hắn pháp lực chưa phục hồi mà đuổi theo cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu hiện tại mới đúng là thời cơ tốt nhất để diệt sát người này thành điền họ từ nhàn nhạt nói lập tức vỗ vào eo một cái một đoàn ngũ sắc hà quang bắn nhanh ra sau khi tắt đi trong một tiếng thành minh hiện ra lên tề khổng tướng lên núi lần này quyết không thể để người này đào thoát được nếu không về sau hậu hoàng vô cùng Hít một hơi thật sâu, bạch bào thanh niên lạnh giọng nói, sau đó hắn dẫn đầu, hướng thềm đá bay đi, ngụ sắc khổng tứ liền mở hai cánh, bay sát theo sau. Chương 1012 Thanh Đồng Sư Bọn họ không chút do dự, theo sát thanh niên họ tự. Thiền lang thánh nữ biết rõ ngày nay, hàng lập vô cùng đáng sợ. Thánh thú phần thân vẫn nhất định phải cứu ra. Nhóm các thiên hào, bà tu sĩ âm La Tông, sắc mặt âm tình bất định. Đa số người của Ma Đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa. Bọn họ lúc trước sợ dĩ không do dự xuất thủ, bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tòa trấn có thể dễ dàng bắt được hàng lập. Nhưng không nghĩ tới, bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như vậy. Chỉ dựa vào uy lực của một vụ phiến đã lập tức khiến vị đại sư thiên lang kia Cũng biến sắc mà tránh né. Tùy ngoài miệng, vị đại tiên sư này nói thật dễ nghe. Đối phương có thể chỉ có lực dụng của một kích, nhưng vẫn có khả năng khác. Vạn nhất, ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng, kích phát tiềm lực, lại không ngừng quạt ra liên hồi. Ba người bọn họ cũng không thể nào đảm bảo là có thể ngăn cản được. Ba người bận trở nên trù trừ. Đi, chúng ta đuổi theo, nhưng trong chốc lát cùng với gia họa họ hàng đụng đầu. Chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được rồi, chỉ cần không ngành tiếp vụ phiến kia, màu chóng tránh né, chắc là không có việc gì. Các thiên hào trong lòng rút cuộc hạ quyết định, hạ giọng hướng về hai người khác nói, hai gà hát sam lão giả sau một thoáng do dự, cũng chỉ có thể gật đầu, vì vậy ba người cùng phi thân đuổi tới. Thềm đá dẫn đến cô ngồi điện, dài phi thường, cho dù là hàng lập. Không tiếc sử dụng lực của lôi điện Cũng ước chừng phải qua một ngày công phu Liên tục hóa thần hồ quang Chợt lé mới ra khỏi thềm đá Dừng lại trước một mảnh thạch lâm Trống trại Nói là thạch lâm Nhưng bất quá chỉ có mấy cột đá lớn Phẩm chất bình thường Cao chừng mấy trường đứng trên mặt đất Trên mặt của cột đá có những điều khắc tinh tế Văn tự ẩn chứa một chút văn phù Linh quan này của pháp chú Chấp động các màu yêu ớt Hiện nhiên Thạch Lâm là một công chế đại trận. Bất quá, nền mặt đất ban đầu rất là chỉnh tệ. Giờ phút này tất cả đều ngạ trái nghiêng phải. Có nhiều cột đá chỉ còn lại nửa mạnh tàn hại. Trên mặt đất, đá vùng trải khắp nơi, còn có thạch khối và một ít hô đá to nhỏ. Xem ra, công chế này đã sớm bị người dùng sức mạnh phá hủy đến bộ gián này. Hàng Lập chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong rừng. Thạch lâm không lớn, sau mấy lần chấp động, người đã xuất hiện tại bìa kia của khu rừng. Bất quá trước mặt, lại xuất hiện một sườn đuôi đá dốc xuống. Nơi này, toàn bộ sườn đuôi đá đều dùng những tảng đá cửa đài lót thành. Trên sườn đá có một ít thạch tượng nghi ngã tứ tung. Mặt đất đều là các loại pháp khí trường mâu, cử phụ. Hàng lộc cao mày, nhưng đột nhiên có chút cảm ứng, liền ngẩng đầu hướng cuối dốc đá mà nhìn. Chỉ thấy ở nơi hơn trăm trường xa, có một cái đài cao, dường như có linh quan chấp động, còn lâu lâu có tiếng bạo liệt truyền ra, phản phất như có người nơi ấy đang tranh đấu. Chẳng lẽ kiện lão ma và những người khác bắt đầu đồng thủ rồi ư? Hàng lập trong lòng vừa động, nhẹ lắc người dùng khinh thân thuật tiến thẳng đến đài cao bay đi, đồng thời khí tức trên người trong khoảnh khắc được thu liệm lại, sau vài lần phất vơ. Thân hình cũng đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập cố gắng ẩn nấp, cả người vô thành vô tức rốt cuộc, đặt chân tới rồi một bạch ngọc quảng trường so với cái lúc trước rộng rãi hơn gấp mấy lần. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mặt, Hàng Lập không khỏi giật mình, chỉ thấy một quan mạc cực lớn, năm đạo bạch ảnh, một đạo hoàng ảnh hai đạo thanh ảnh đàng hàng say đánh đến nỗi khi thế ngút trời. Nam đạo bạch ảnh tự nhiên là ngụ tự ma hóa thân của kiền lão ma. Mỗi hóa thân miệng đều phùng hồi khí, dường nành bùa vuốt. Mà thanh ảnh kia cũng là một gã trung niên tu sĩ, quấn quan trên người một cái bạch cốt cự hoàng, mặt ngoài hoàng quang chớp động, ngẫu nhiên có hồi khí kích lên trên mặt, nhưng sau khi hoàng quang thoáng rung động, lại dường như không có việc gì bản thân trung niên tu sĩ này, hai tay đều sử dụng một thanh phi kiếm hồng hoàng tương giao, lựa mạng ngăn cản sự tiến công của ngụ tử đồng tâm ma. Hai đạo thanh ảnh là hai con thanh đồng cử sư. Thần cao gần một trường, bám theo đuôi ngũ ma tử và trung niên tu sĩ, không ngừng cắn xé điên cuồng. Hành động nhanh như tia chớp thi thoảng lại hé miệng phùng ra, từng đạo tự quan trụ to dày, xem ra uy lực không phải là nhỏ. Ngụ tự ma hoặc trung niên tu sĩ này tuy rằng đối với sự công kích từ xa của thanh đồng sư không quá để ý nhưng ở cử ly gần bên mình thì lại rất kiên kỳ thân hình mọi người đều phiêu feeling cực kỳ hết sức cẩn thận không dám để hai con khôi lội thú này thâu nhập thật sự không thể làm khác chỉ còn cách tạm thời buồn tha cho đối thủ để tránh một kích hùng hăng của con khôi lội này toàn thân hai con thanh đồng sư thành quang cho mắt Phản phất như đạo thường bất nhập, vô luận là sau khi bị hồi khí hay vì kim đánh trúng, ngoài trừ thoái lui vài bước, căn bản không có thương tổn đến một cọng lông. Trần bạch quang này cũng có chút cổ quái, tại mặt ngoài lại thi thoảng có ngân sắc điện hồ chớp đồng. Vô luận là ai, một khi đến gần, trên quang mặt lập tức vang lên tiếng sấm sét, điện hồ dài đặt đánh xuống như mưa. Tuy nhiên, từ hồ ngụ tự ma Hầy trùng niệm tu sĩ các cổ bạch cốt hoàng hộ thần quái gì kia đều tiếp được mấy đạo điện hộ này không thành vấn đề, nhưng không ai muốn vô duyên vô cớ là bị thứ hung ác này công kích. Kể từ đó, khiến mạng tranh đấu trong quan mạng càng ngày càng thêm kịch liệt. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đấu thú trường sao? Hàn Lập chứng kiến một cái, thở dài nói, hắn liếc mắt đã nhìn ra, trùng niệm tu sĩ là cấp bậc nguyên anh trung kỳ. Nếu không ỷ vào kiện cốt hoàng hồ thân quỷ dị kia, thì đã sớm bị ngụ tử ma tiếp cận, hút sạch tinh huyết rồi. Mà hai con đồng cử sư, thoạt nhìn hung ác dị thường, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi không có ai thao túng. Trùng niên tu sĩ và kiền lão ma không cách nào phân tâm với chúng. Nếu không, một khi rảnh tay chân, thì một trong hai người thu thập chúng cũng là chuyện dễ dàng. Trong lòng thầm nhủ một câu, ánh mắt hàng lập đạo qua hai bên. Quang mạc này cơ hồ, trải rộng cả cái đài cao. Đài cao hai bên lại có những mạng quan hà chất đồng, rõ ràng có những câm chế lợi hại khác, khiến người không thể thông hành. Kể từ đó, đường đi của Hàng Lập bị chướng ngại. Đằng lúc hắn hướng về phía trước, thì lại phát hiện đằng sau quang mạc, ẩn tàng một cửa đài sơn môn, có vẻ như là lối vào của cô Ngô Điện. Hàng Lập lơ đạn như mày, hắn tự nhiên là không chịu dừng bước như vậy. Chỉ trong chốc lát là bọn người thanh niên họ từ sẽ đuổi tới. Hắn bất động thành sắc, tay áo bào khẽ rung lên, tam nhiệm phiến được giấu trong tay áo, nhất thời rơi xuống nằm gọn trên bàn tay. Hắn chuẩn bị nhờ vào uy lực của vũ phiến, tạm thời khai mở quan mạc, sau đó xét đánh không kịp bừng tay, xuyên qua bên kia. Tuy nhiên, chắc chắn là sẽ bị hai người đang tranh đấu trong quan mạc phát hiện, nhưng chút phong hiệp này không thử không được. Nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp cho hắn và những người khác tranh đấu. Ở hàng lập hít sâu một hơi, vừa lúc định đem pháp lực rắc vào bảo phiến, bỗng nhiên vừa xoay đầu hướng về một khối thạch đồn cự đại bên cạnh đài cao, nhìn lại, trên mặt đồng thời hiện ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ là ảo giác? Nó sao lại có cảm giác tự như có một tia linh ba khác thường, nhưng dao động này thật sự cực kỳ bé nhỏ nếu không phải hắn đang ở hiểm cảnh đã đem thần thức toàn bộ thả ra chỉ sợ không thể nào phát hiện ra một tia mại may trong lòng nghi hoặc trong mắt hắn nhất thời làm màn chợt lóe lên một thần thông theo ý thức thi triển ra kết quả tại hư không hàng lập thấy được đằng sau thạch đôn một đôi yêu mục phát ra hồng quang nhàn nhạt ngẩn xí giả xóa cả kinh trong nháy mắt hắn nhận ra chủ nhân của đôi yêu mục Linh lực trong cơ thể lập tức không lượng lự Điền cuồng rót vào hai mắt Rốt cuộc uy năng trong linh mục Tăng lên rất nhiều Hàng lập thấy được đằng sau hồng mục Tồn tại một bóng ma mơ hồ Hình dáng ẩn nấp Chính là ngần sĩ già xoa Nhưng yêu vật này Không phải là nhìn hướng bên này của hàng lập Mà là gắt gao Nhìn chằm chằm tình hình tranh đấu trong quang mạng Nhìn bộ dáng Bởi vì cầm chế của ngọn núi này Và cũng vì hàng lập Có vô danh liệm tức khí thuật cực cao minh, nên dù tới trước một bước vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của Hàng Lập. Bất quá Hàng Lập vẫn không vì vậy mà cảm thấy tự đắc, ngược lại trong lòng lại trầm xuống. Bởi vì bên cạnh ngân xế già xoa đã biến thành bóng ma, lại còn tồn tại hai bóng mơ hồ khác. Linh mục thần thông của hắn đã sử dụng tới mức tận cùng, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng hơn chút nào chị ẩn ước cảm thấy trong đó có một sư cầm thú hình như đã từng xuất hiện dưới chân núi còn hình dáng người còn lại thì rất là lậm mấy yêu vật này lại mai phục tại đây có vẻ như cùng liên thủ chẳng lẽ chúng đã đồng tâm với bảo vật trong cung ngôi điện hay sao hàng lập tâm niệm say chuyện như điện cần nhắc đúng lúc này đột nhiên hàng lập thần sắc vừa động vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy phía dưới cây dốc trong thạch lâm thấp thoáng có linh quan chấp đồng, bọn người thanh niên họ từ đã ra khỏi Thạch lâm, có vẻ như muốn lập tức đuổi theo hắn. thấy tình hình này, hạng lập lập tức không hề do dự, tròng tay lên phiến thổi phù một tiếng, bỗng nhiên bị một tầng tam sắc hỏa Diễm bao vây, sau đó bảo phiến phảng phất như đào kiếm, hướng lên trên quang mạc lặng lẽ đánh xuống. sau một tiếng hoành trầm thấp vang lên, tuy hạng lập đã có thể khống chế uy lực của cây vũ phiến. Nhưng trong nhai mắt, tam sắc hỏa diệm và cơm chế đồng nhau, linh quang xoan chói vẫn bộc phát. Vô luận ba yêu vật ngân xí già xoa đang ẩn nấp tại sao Thạch Đôn, hay là kiện lão ma và trung niên tu sĩ đang chiến đấu trong quang mạc, tất cả đều cả kinh, hướng tới hàng lập xem xét. Thấy hành tung đã bị bại lộ, hàng lập cũng không muốn che giấu, tung người nhảy xuống, cả người lại hóa thành một đào cầu vòng xanh cho mắt. Từ chỗ lộ hổng vừa mới phá vỡ, bay vào bên trong, một đường thẳng đến bên kia quang mạc, bắn nhanh đi. Dùng pháp lực mạnh mẽ, đôi kháng cấm chế cấm không, đồn quang nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, đã phi đồn ra ngoài hơn 10 trường. Mắt lướt nhìn khoảng dựa của đại cao một lượt, lớn mật. Kiện lão ma gầm lên một tiếng, bà trong nam đạo bạch ảnh đang vây công trung niên tu sĩ, thân hình nhoáng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ vô tung ngày sau đó, chúng loại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt hàng lập Sáu con mắt xanh âm hàng đồng thời trừng trừng nhìn hàng lập Cúc cho ta Trong thành quang, truyền đến một tiếng quát chói tai của hàng lập Một tiếng xét đánh lập tức vang lên Một đạo kim hồ dài đặc từ trong đồn quang bắn nhành ra Sau khi quay cuồng, hóa thành kim sát điện dao, tạm dẫn đánh về phía ba đạo bạch ảnh Ít tà thần lối Vừa thấy kim sát điện hồ Thành âm kinh sợ của kiện lão ma bỗng nhiên truyền ra, không ngờ hắn lại nhận ra lai lịch của ít tà thần lôi. Bà còn hóa thần tử ma, vốn đang phun ra ma khí để ngăn cản hàng lập, thần hình cuốn quyết nhón lên rồi biến mất tại chỗ không thấy đâu. kìm dao một lần đánh vào trong khoảng không, mà đồn quang màu xanh nhân cơ hội này lại chợt lé lướt qua nơi này, lại băng tới một chỗ phụ cận bên quang mạc. Chương 1013 Vạn cân áp thân Điện hồ trên quang mạc, cảm ứng được hàng lập đến gần. Một tiếng lôi minh, quang mạc đồng thời đánh nhành xuống. Hàng lập trong miệng một tiếng kêu khẽ, kim sắc điện dao đằng sau tấn công về phía trước. Oanh một tiếng tự động bạo liệt. Một kim sắc cử vọng nhất thời từ hư không hiện ra, che chở cho hàng lập. Tất cả ngân hồ đánh lên trên kim vọng tất cả đều vô thành vô tức biến thành vô hình. Hạng lập là ngươi. Hạng trưởng lão, Hạng lập thu liệm đồng quang sau khi vừa hiện thân, kiện lão ma và trung niên tu sĩ kia cơ hồ đồng thời giật mình kêu ra tiếng. Hạng lập nghe vậy rùng mình, không khỏi quay đầu nhìn tên tu sĩ mặt chữ điền, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn thực không nhận biết, trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng động tác trên tay hắn không dừng lại chút nào. Tại trong tiếng Phượng Minh, Tam Diễm Phiến đánh ra một đoàn tam sắc hỏa cầu, trong khoảnh khắc thấy quan mạc trước mắt bị đánh thủng một lỗ to, sau đó thân hình nhoáng lên, liền đã đứng bên ngoài quang mạc. Lúc này trong lòng hắn mới thải lòng, quay người thoáng nhìn trở lại. Tại bên ngoài quang mạc, thân hình của thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình vừa mới xuất hiện trên đài cao. Sau khi Thế Hàn lập xuất hiện tại bên kia cấm chế, sắc mặt hai người tự nhiên trở nên rất khó coi hàng lập cười hh hai tiếng đã có nhiều người đến đây như vậy hàng mộ sẽ tự tìm cho mình một chút việc để làm vậy các vị cứ từ từ hưởng thanh nhàn. hàng lập đột nhiên quỷ dị nói sau đó ngón tay tùy ý bắn ra một tiếng sét đánh vàng lên theo sau là đào kim hồ bắn nhành ra nơi trên quan mạc vừa tiếp xúc những ngân hồ khác kim hồ lập tức xẹt qua Một tiếng rồi nhập vào bên trong không thể bóng dáng. Ngày sau đó tại một chỗ khác của quan mạc lại quỷ dị bắn ra. Sau khi oanh một tiếng, điện hồ như xét đánh không kịp bừng tay, trực tiếp đánh vào trên thạch đôn, tại bên cạnh đài cao, trong nhai mắt. Kết quả từ bên kia, một tiếng kêu đau đớn lập tức truyền đến. Sau đó ngần xí già xoa, sư cầm thú, và còn có một số phụ nhân eo thô như thùng phi xuất hiện. Sư cầm thú Thành niên họ tử vừa thấy ba yêu vật, liếc mắt, đã nhận ra sự đặc thù của sư cầm thú này là hung cầm rõ ràng nhất, trong lòng lạnh lẽo bật thốt lên. Bọn người Lâm Ngân Bình vừa nghe lời ấy cũng hoảng sợ, lập tức tỏ ra thái độ đề phòng. Đại trưởng lão Sau đó, bọn người các thiên hào vừa đến, thấy được ngụ tự đồng tâm ma trong quan mạc, không khỏi trở nên mừng rỡ. Ba yêu vật bị một kích. Khiến hành tung bị lộ, buồn bực vô cùng. Ngân sĩ già xoa lại nhận ra, kẻ đã làm hỏng việc tốt của mình chính là hàng lập, là cừu nhân thiếu chút nữa, muốn lấy mạng nhỏ của mình. Trong lòng không khỏi chửi ẩm không thôi, đồng thời trong lòng thầm buồn bực. Đối phương tại sao có thể nhiều lần nhìn ra được thuật tùy phong yểm hình của hắn, khiến hắn bị rơi vào thế bị động? Trước mắt. Bà yêu vật đang bị thanh niên họ từ nhìn chăm chú, sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy khó xử. Chúng cũng không phải thật sự sợ những nhân loại tu sĩ này, mà là muốn trồng cầy và mấy tu sĩ bọn họ bài trừ một đào cơm chế mấu chốt ở đằng sau. Giờ đây lại bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhất thời cũng không biết phải thu thập tàn cuộc như thế nào cho xong. Thành niên họ từ sau khi đào ánh mắt qua trên người ngân sĩ già xoa và số phụ, trong lòng ba đào mạnh liền, thầm từ hoảng sợ cực kỳ. Hai yêu vật hóa hình này, trên người yêu khí thật là kinh người, có vẻ dường như không thua kém sư cầm thú. Điều này khiến cho thành niên, sau khi cân nhắc thực lực của song phương, trong lòng không ngừng kêu khổ, tự không dám hành động thiếu suy nghĩ. kiền lão ma và bị dịp gia trưởng lão kia trong quang mạc, thấy sự tình kinh biến như vậy cũng muốn dừng tay, chỉ là hai đầu Thanh đồng sư không ngừng đánh tới, bọn họ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể vừa ứng phó vừa cùng cảnh giác khai mở khoảng cách. Rốt cuộc, đôi bên đều có điều cố kỳ, nên nhất thời giằng co tại đây. Hàn lập lại không để ý đến cục diện rối loạn này, thân hình nhoáng lên hướng đằng sau mà đi, đã có cơ hội để thủ trước một bước bảo vật vào trong tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kết quả sau mấy lần nhấp nhô là đã đứng trước một sơn môn hoàn toàn dùng ngọc bích tinh xảo xây thành. Sơn môn này cũng rất kỳ lạ, ngoài trừ hai hàng đại thù không biết tên thằng tắp hai bên, không ngờ lại không còn thứ gì. Bốn phía tất cả đều trống rộng. Xuyên qua khoảng không rộng lớn của sơn môn, dọc theo chính giữa là một con đường đá trắng noạn. Địa phương ngoài ngàn trường có thể ẩn ước thấy một tòa cung điện khổng lồ cổ đại. Bộ dáng có vẻ hùng vĩ dị thường Xem ra đây là cô Ngô Điền Hàng Lập thì thào Sau một lúc trì hoạn Ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi xem xét Cuối cùng dần trên dạy đại thủ hai bên Mấy gốc đại thủ này Mỗi một gốc đều cao Tới hai ba mươi trường Vô luận cành lá hay thần cây Đều vàng cháy vô cùng Nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác Thịnh vườn tươi tốt Khiến Hàng Lập cảm thấy có chút quá dị Dùng thần thức Mang tất cả đại thủ quét qua một lần, vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Đại thủ vô luận là bên trong hay bên ngoài đều là thủ mật bình thường, tình không có chút dao động khác thường. Hàng lập bình thẳng dữ mày, ánh mắt cuối cùng rời khỏi đám đại thủ. Một lát sau, thần thức lại đem cả tòa Sơn Môn quét lại một lần. Sau khi xác nhận đồng dạng không ẩn dấu cấm chế, hắn cũng không chần chờ, liền cất bước đi vào Sơn Môn thẳng đến cổng ngõ điện ở xa xa, nhưng Hàn Lập tuyệt đối không nghỉ tới, hai chân vừa bước lên trên con đường đá trắng kia được hơn 10 trường, đột nhiên cảm thấy toàn thân hàn khí túa ra, một cổ cảm giác khác thường trong khoảnh khắc xả xuống thân hắn. Không hay rồi." Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, muốn bắn trở lại đường cũ quay về, nhưng cũng đã chậm, chưa để hắn bay lên trời, không kịp phòng bị, trọng áp áp sát vào người hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đá trắng. Hằng lập không kịp phòng bị, rất muốn hét lớn một tiếng, toàn thân hồi thể linh quang đại phóng, một đoàn thanh quang đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Lúc này thân hình quy thấp xuống còn khoảng nửa, chỉ còn một đầu gối đang quỳ chấm đất. Cùng lúc đó, Cả người hắn vẫn còn đang rung rẩy không ngừng. Trong cơ thể tiếng nổ băng băng, vẫn bạo liệt vang lên không ngừng. Phản phất như xương cốt toàn thân đều như bị mạnh mẽ đập vùng vậy. Chuyện này khiến hàng lập cả kinh không ít. Hồ thể linh quang không ngờ chỉ tiêu trừ một bộ phần nhỏ trong trọng áp. Giờ phút này so với lúc trước thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng, chống đỡ không ngã mà thôi. Toàn thân đồng thời như nặng thêm vàng cân. Tưởng hắn nếu không phải tu luyện qua minh quyết và phục dụng qua thi châu ngày ấy, thân thể trở nên cứng cỏi hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Lần này nhất định đồ đệ khiến xương cốt cả người hắn gãy nát, ngã sấp tại chỗ không thể nhúc nhích mày mai. Nhưng hắn rõ ràng đã cẩn thận điều tra phù cần, cũng không có xuất hiện pháp trận gì, làm sao còn có thể lâm vào loại cấm chế lợi hại này đây. Hạn lực trong lòng thầm kêu khổ, không suy nghĩ nhiều, Trong miệng chú ngữ vội vang lên Giờ phút này ngay cả ngón tay Cũng không thể nhúc nhích Muốn thi triển thần thông Tự nhiên chỉ có sử dụng chú ngữ Để miệng cưỡng dùng được Trầm nhai mắt, trầm thanh quan Lại vang lên từng trần tiếng sát đánh Trong quan điện thiệm động Trên người hắn hiện ra một tầng Kim sắc điện y Lúc này điện y mạnh mẽ tác dụng Thần hình hàng lập khẽ nhoán lên nghiễm rằng nghiễm lời chậm rãi đứng dậy Nhưng vừa đứng thẳng được một nửa Lại cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt Một lần nữa đem hắn ép khủy xuống Lúc này đây sắc mặt hàng lập thật sự đại biến Trong lúc hàng lập bị nhốt tại sơn môn Dưới chân núi bọn người kiền lão ma Bởi vì sơn môn trên cao bị quang mạc che đi Nên chỉ có thể chứng kiến hàng lập biến mất không có nhập vào trong trận quân ẩu Vẫn còn chưa chứng kiến những tình hình khác Những người này tự nhiên trong tâm Đều nghĩ đến trọng bạo tất cả đều kiềm chế không được. súc sinh thật sự muốn tìm chết sao? lão phù thành toàn cho ngươi. trong quang mặt, đột nhiên truyền đến thành âm bạo nổ của kiền lão ma. lập tức năm đạo bạch ảnh trong cơ chế đột nhiên tụ lại ở giữa. không ngờ năm bạch ảnh bỗng hợp nhất, hỏa thành một bạch sắc cự ảnh thần cao mấy trường. bất quá nó vẫn chưa hướng về diệp gia tu sĩ mặc chữ điện kiệt xuất thủ. ngược lại bàn tay to đột nhiên cũng về đằng sau chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe, cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bạch mạng, một phát đem thanh đồng sư từ đằng sau nuốt vào trong miệng. sau đó bạch mạng từ thân hình cử nhân biến thành một cử đại quan cầu, mang thanh đồng sư bên kia hoàn toàn cuốn lấy. mặc cho thanh đồng khôi lội bên trong dường nan buôn vuốt, miệng phun cột sáng, bạch cầu lại không chút sức mẹ gì. bên kia tu sĩ mặt chữ điền cũng đột nhiên điểm vào cử đại cốt hoàng trên người. Trong phút chốc, cốt hoàng này quàng mang vạn đạo, huyện hóa ra vô số hoàng sắc hoàng ảnh. Nhưng lúc này, dưới sự thôi thúc pháp quyết của người, cờ đài ảo ảnh chợt biến mất, nhưng ngày sau đó lại xuất hiện tại đỉnh đầu của con thanh đồng sư, đang đuổi sát trung niên tu sĩ. Kết quả vô số hoàng ảnh không khách khí hạ xuống, các quan hoàng đem con thú vây khốn, một vòng chặt chẽ lập tức, khiến thân mình nó bị ngã quỷ. Nhưng tu sĩ mặt chữ điền Các bạn không hề nhìn đến thanh đồng thú này Ngược lại sắc mặt âm trầm Nhìn chầm chầm bạch sắc cử ảnh đối diện gì <cười> thiên trạc Quả nhiên là danh bất hư truyền Theo lời đồn Bạo vật này chính là phòng chế Theo thượng cổ Linh Bảo Ánh Nguyệt Hoàng Đáng tiếc chưa được người chứng thuật Lọc phù xem Cho dù đây là phòng chế phẩm của thông thiên Linh Bảo Thì cũng không kém bao nhiêu Thành âm của kiền lão ma Đột nhiên từ trong miệng cự đại bạch ảnh lạnh lùng truyền ra. Không có bảo vật này hồ thân. Diệp mộ chỉ sợ rằng tiểu mệnh đã sớm nằm trong tay kiền huynh. Nhưng đạo hữu hiện tại đang vững bận nơi đây. Lại không sợ tất cả bảo vật đều bị tiểu tử vừa rồi lấy đi hay sao? Tù sĩ mặc chữ điện sau khi cười lạnh một tiếng. cố ý liếc mắt về hướng sơn môn. Nếu cầm chế của cô ngồi điện về phá trừ như vậy. Diệp đạo hữu chẳng phải đã tiến vào trong điện sớm rồi ư, lấy được bảo vật. Sao lại lúc này vẫn ở trong cơm chế, bị lão phu đuổi kịp vậy? Nhưng vừa rồi Diệp huynh xưng hô vị này là trưởng lão, chẳng lẽ hắn là tu sĩ của Diệp gia các ngươi? Kiền lão ma thanh âm băng hàng. À, đó là Diệp mổ nhìn nhầm người. Người này lão phu thật sự không nhận biết. Tu sĩ mặc chữ điền ánh mắt hơi đổi, cười ha ha, không biết là thật giả. Kiên lão ma nhất thời trở nên trầm mặt. Từ hồ đang phán đoán sự thiệt giả trong lời nói của đối phương. Nhưng một lát sau, hắn lại lạnh lùng nói. Không quả người này thật có quan hệ cùng dịp gia không? Nhưng hắn và một tên thiên nằm khác cùng họ. Dịp gia các ngươi cũng không có khả năng thật tin tưởng hắn. Các người trăm phương ngàn kế tìm đến cô Ngô Sơn để mở ra phong ấn này. Chẳng lẽ thật muốn khiến bảo vật rơi vào tay ngoại nhân? Ta đã dặn co cùng người một thời gian mà cũng không cách gì giờ không còn hứng thú tiếp tục với ngươi không bằng hợp lực trước phá trừ cấm chế này sau đó đợi đến khi đến cùng ngồi đền rồi mới bằng vào thủ đoạn đoạt bảo đều dựa vào tất cả thủ đoạn tốt dịp mộ đang tôi ý này thật là ngoài ý muốn của kiền lão ma vốn tưởng rằng đối phương sẽ giao dự một hồi nhưng trung niên mặt chữ điền lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng sau chuyện này khiến lão ma rùng mình sau đó trở nên có chút do dự. 1014 hóa tiên nhị nữ yêu vật đang trước mặt hai vị đạo hữu không suy nghĩ làm thế nào thành toán chúng thì chuyện lấy được bảo vật thật đúng là nằm mơ nghe được đối thoại của hai người kiền lạo ma thành niên họ từ quay đầu lạnh lùng nhìn vào quang mặt bất mãn nói. Vị này chính là từ huynh của thiền làng sao? Lão Phu có thể không có hứng thú với bảo vật chưa nhìn thấy. Tội gì phải cùng những thứ này đây lượng bài câu thương. Hủng hộ cho dù mọi người đường trường đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được ba vị này đâu. Kiền là ma, sau khi cười lạnh một tiếng, không ngờ lại nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người. Kiền huynh nói như vậy là cái ý gì? Tuy rằng thiền lang thảo nguyên, Và âm là tông luôn giao hảo Thành niên nghe được lời này sắc mặt cùng trầm xuống Không có gì Vào thời điểm ba vị tới Đã thấy ta và Diệp Đạo Hữu Tranh đấu kịch liền Lại chỉ ẩn nấp bên cạnh không xuất thụ Trong lòng chắc có mục đích gì khác Nếu thật muốn gây bất lợi với chúng ta Lúc trước mới là thời cơ tốt nhất Để xuất thụ Âm thanh trong cửa đại bạch ảnh Nhàn nhạt thốt ra Các người biết việc này là tốt rồi Cho dù các người muốn đồng thủ, chẳng lẽ thật có khả năng gây khó dễ được cho chúng ta chăng? Cũng không có gì phải giấu giếm. Ba người chúng ta cũng vì mấy thứ trong cồn ngôi điện mà đến đây, trước khi tiến vào trong điện, cũng không muốn xuất thủ. Ngân sĩ nhà xoa, trọng mắt bích quan chợt lóe, bất động thành sắc nói. Sư phụ và sư cầm thú đứng bên cạnh không nói một lời, có vẻ coi hắn là người đứng đầu. Ta và thánh nữ đối với bảo vật trong điện không cơ hứng thú, chỉ cơ hứng thú vật trên người tiểu tử họ hàng kia. Thiền làng thánh điện chúng ta là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, nếu tìm được quỷ là phiên, tù mộ sẽ hoàn toàn trả nguyên lại vật đó cho quý tông. Thành niên họ từ sau khi nghe được ý tứ trong lời nói của kiền lão ma, tự nhiên cũng không muốn cùng ba yêu vật, thần thông quảng đài cược mạng nhỏ, chỉ thoáng trầm ngâm, thần sắc hòa hoàng nói. Đã là như vậy. Ta vốn không cần phải ở đây tranh đấu làm gì, hãy hợp lực bài trừ cấm chế trước, rồi lấy bảo vật. Nếu không chúng ta nhiều người như vậy cứ ở nơi đây, ngược lại sẽ bị ngoại nhân lấy đi bảo vật, đó mới là một trò cười lớn. Các thiên hào cũng thuận thế nói như vậy. Trong này vô luận tu sĩ hay yêu vật, mọi người chẳng biết sống bao nhiêu năm, tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn để cho người ta ngư ông đắc lợi. Cơ hồ trong chớp mắt, đã đạt thành một hiệp nghị lâm thời. Tuy rằng một khi đã đến cổng ngôi điện, hiệp nghị lập tức tan vỡ, nhưng so với trước khi nhìn thấy bảo vật, đã tự chém nhất lần nhau vẫn còn tốt hơn. Các vị cũng đã không ý kiến, vậy thì đồng loạt đồng thủ phá cấm thôi. Kiện lão ma thấy tình hình như vậy, phát ra một trận cười quá dị, lập tức vùng hai tay áo của cự đại bản ảnh. Huyện hóa ra hai bạch sắc cờ mạng hùng hăng, đánh về phía định của quan mạc. Tu sĩ mặc chữ điền bên cạnh, lặc lẽ ngợt đầu một cái, rồi xoay hai thanh phi kiếm, nhất thời hai đảo cầu vòng, cùng chém thẳng vào trong không trung. bà yêu vật bên ngoài cùng bọn người thanh niên họ từ vẫn còn vi kỵ lẫn nhau, chưa thể thả lỏng, khi nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều xuất thủ công kích lên cấm chế. Một thời gian quang mang các màu, yêu khí hỗn tạp, nội ngoại cùng nhau đồng thời bạo liệt tại quang mạc, tiếng đụng đùng liên tiếp vang lên không ngừng. À, thật không nghĩ tới kiền lão ma là có vẻ nóng nảy như vậy, tròn nháy mắt của ngừng sĩ già xoa, sư cầm thú, yêu vật, đều có thể liên thụ cùng nhau. Sau này gặp được lão ma, phải thật cẩn thận một chút, đừng để bị hắn lừa. Một thân ảnh xanh biếc, nổi bật, ẩn nấp trong một cây cột đá khá to. Trong thạch lâm ở cuối đường dốc, Thị Thảo thấp giọng nói, hm, Lấy tù vi của người hiện tại, Đối với kiện lão ma, Các bạn không cần đụng đến ngũ tự động tâm ma kia. Một phát là xong, Người căn bạn không cách nào tránh né, Và cũng không thể nào tránh. Một lục ảnh thân khảnh khác Không chút khách khi nói. Hàng người này rõ ràng là hóa tiên tông, Một phụ nhân, Và nữ tự trẻ tuổi với khuôn mặt tú lệ. Sư tỷ à, Chẳng lẽ ta thực không cách nào đối phó với Kiền Lão Ma? Nữ từ trẻ tuổi có chút không phục. Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao đối với tu sĩ hậu kỳ? Đừng nói là ngươi, chính là ta. Chính diện đánh với Lão Ma cũng chỉ có thể khó khăn từ bảo vệ mình mà thôi. Công pháp của bạn Tông vốn không phải là thiền trường chính diện đối địch. Bất quả, nếu ta lấy được một chút tinh huyết của Lão Ma, lạc nghệ thi triển chú thuật, ta có bảy tám phần nắm chắc âm thầm khiên hắn bị trọng thương Một phu nhân cười lạnh nói Hóa tiên tôn chúng ta Là tôn môn phân nửa ẩn nhật Chỉ luận công pháp bí thuật Chỉ sợ không nhất định yếu hơn Thập đại tôn môn Nếu không phải là lịch đại Cũng phải tuân thủ quy cụ Chỉ sợ toàn lực phát triển Đã sớm có hậu kỳ đại tu sĩ rồi Cũng không cần e ngại bọn người kiền lão ma Nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng Tổ sư sáng tạo phái Của bộn tông Vẫn chính là hậu nhân của cô Ngô Tam Lão Lúc trước tiện đến địa phương không cách xa phong ấn lắm Để khai tông lập phái Đã định ra quy định thủ thành Vẫn chính là vì có thể ở gần Trong ca phong ấn của cô Ngô Sơn Đã mấy vạn năm như vậy trôi qua Việc này trong một số ký lục Cũng đã bị sao lạng không ít Nếu không phải vì không lâu trước đây Chúng ta nhận được truyền tin của hướng Lão Đem điện tịch sáng tạo phái Của bộ môn gia trọng tân Chỉ sợ đối với việc phong ấn này, hoàn toàn không biết gì. Nếu không, chúng ta làm gì phải mạo hiểm tiến vào núi này? Một phụ nhân thở dài. Nói tới kiện lão ma, ta càng phải để ý đến thành niên sử dụng ít tà thần lối. vũ phiến trong tay người này uy lực cường đại. Nguyện anh hậu kỳ tu sĩ cũng phải lùi xa ba bước. Nếu là vận dụng trong không gian bị phong bế, uy lực của bản vật này sẽ tăng gấp bồi. Là phòng chế phẩm của thất diệm phiến tiến tăm lần lẫy tại thời thường cổ. Nữ tử Tú Lệ lạnh lùng nói. Đúng là phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo. Nhưng có phải là thất diệm phiến hay không thì cũng khó nói. Bất quá người này khuôn mặt rất lạ lậm. Những thần thông khác cũng không nhỏ. Ngân sĩ sau lưng còn có thể thi triển lôi đoạn thuật hiếm thấy. Đích xác không phải là tu sĩ bình thường. Nhưng người này giống như không phải là tu sĩ của Đại Tấn có vẻ không cùng đường với người của Diệp Gia. À, quên đi, người này cho dù có lợi hại, chúng ta cũng không thể nào để ý đến nhiều Tây Hắn. Nói lại, hướng lão nên sớm tiến vào trong núi này, sao lại không thấy xuất thủ ngăn cản mấy tu sĩ này? Lấy thần thông của lão nhân gia, thoáng xuất thủ thì đâu thể để bọn người kiện lão ma ở đây càng rỡ chứ. Một phù nhân có chút nghi hoặc. Có lẽ là hướng tiền bối có chuyện quan trọng khác, Hoặc là trực tiếp đi thẳng đến trấn mà tháp, dù sao bên kia mới là quan trọng nhất. Nữ thời trẻ tuổi chần chờ nói, không có khả năng, tuy rằng trấn mà tháp mới là trần nhãn chân chính không chế phong ấn của cả tòa cô Ngô Sơn, nhưng là nếu muốn trở lại gia cố phong ấn, phải cần hóa lòng tỳ trong cô Ngô kia thì mới được. Hướng tiền bối biết lợi hại trong đó, làm sao không đi tới cô Ngô Điện lấy bảo vật được. Một phụ nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ý của sư tỷ là hướng tiền bối, đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Điều này sao có thể chứ? Lấy thù vi của hướng tiền bối, thế gian này sao còn có ai có thể làm gì được người? Chẳng lẽ là người nọ đã thoát vây? Lúc nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tú lệ của nữ tử trong khoảnh khắc trở thành tái nhật vô cùng. Chuyện này không có mấy khả năng, những cấm chế này đều là vừa mới phá. Nếu như người nọ thoát vây ra, thì đã xâm phá hết tất cả các cấm chế, sao còn có thể đợi tới bây giờ? Có thể là hướng tiện bối thật sự bị sự tình gì trì hoãn rồi, còn chưa tiến vào trong núi này. Một phụ nhân, sau khi thần sắc biến đổi, gường cười nói, Hy vọng là như vậy, không quản thế nào, chúng ta vẫn cần theo đằng sau những người này, xem xem có thể đem kiện hóa lòng tỵ lấy đi trước hay không. Bất quả năm đó có thể gia cố phong ấn, ngoài trừ hóa long tỷ này ra, không phải còn có một kiện thiên tình bi khác sao? Chỗ kiện bảo vật kia hạ lạc, sao lại không trực tiếp lưu lại cho mấy người hậu nhân chúng ta chứ? Nếu không, làm gì cần phải mạo hiểm đi theo đằng sau những người này? Đời tử Tú Lệ vừa nghe lời này lại trở nên có chút oán giận. Chuyện này người làm sao mà biết được? Tình bị ngày đó chính là vật đã được dùng để phòng xa. Nó nằm trong tay của nhất mạch hậu nhân khác của cô Ngô Tam Lão. Chính vì là sợ một trong hai nhà của chi chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn Còn có thể có vật khác để khống chế phòng ấn của ngọn núi này. Nghe nói bảo tàng này nằm tại một địa phương không tưởng được. Ngoài trừ người đã để nó vào nơi ấy ra, những người khác đều chẳng biết giấu tại nơi nào trên cô Ngô Sơn. Có hai bàn tay phía sau, một minh một ám để chuẩn bị mọi việc. Đủ để thấy được nhóm cổ tu tham dự phong ấn năm đó, đã hào phí không ít tâm cơ. Cũng không biết năm đó, cô ngồi tam lão, nghĩ như thế nào? Sao phải lưu lại một đại hậu hoạng như vậy cho chúng ta chứ? Sao không một kiếm, chém chết người kia cho rồi? Cần gì phải phong ấn, còn vô cớ lãng phí một tòa linh sơn của nhân giới như vậy? Nữ tử Tứ Lệ, đôi mì thành tú khèn như nói. Điểm này trên điện tình có nhắc tới một chút. Hình như thân phận của người bị phong ấn này phi thường đặc thù, thậm chí sinh tử của người đó còn liên quan đến chuyện của thượng giới, cho nên nhóm dân giới cổ tu năm đó, ai cũng không dám vòng đồng xuống tay, đành phải đem hắn phong ấn tại trong núi này. Một phụ nhân do dự một chút, mới nói ra một chuyện mà mình biết. Nguyên lai là như vậy, khó trách những người năm đó lại ruột rè như vậy, bất quá người này tu vi rút cuộc ca bao nhiêu, Khiến hướng lão khi nhắc tới người này, liền có vẻ đứng ngồi không yên. Chúng ta và hướng tiền bối cũng coi như quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mấy lão quái vật bọn họ lại bất an như vậy. Nữ tử Tú Lệ lại tò mò hỏi. Luận tu vi của người này cao bao nhiêu? Đối phương khẳng định chỉ cần vương đầu ngon út là có thể bóp chết chúng ta. Đoạn mấy cái này lại hữu dụng gì chứ? Một phụ nhân liếc mắt, không có hào khí trả lời. Điều này cũng đúng. Được từ tú lệ, vẻ mặt tỏ ra cũng hết cách. Đúng rồi, kiện tứ tưởng xích kia, người mang tới đâu? Sau này có lấy được kiện hóa lòng tỷ kia hay không? Toàn bộ trong cậy vào bảo vật này. Một phụ nhân chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác. Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần. Sư muội sao dám không mang theo trấn tông chia bảo này? Bất quá nói lại, cũng thật là đáng tiếc. Nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng tứ tượng xích bài xích nhau, thì sư tỷ sử dụng nó là thích hợp nhất. Sư tỷ đã từng nói một trong hai kiện thông thiên lên bảo dùng để chân áp người, đó là bác linh xích. Không phải là một phòng chế phòng của nó là tứ tượng xích này sao chứ? Mùi còn buông chính mắt thấy chúng có hình dáng ra sao? Nữ tử tú lệ còn mắt sáng lưu chuyện thản nhiên cười nói. Bác linh xích, hắc phong kỳ, trọng điện tịch. Cũng có thoáng đề cập đến, có thể thật sự nhìn thấy hay không, ta cũng không biết. À, kiện lão ma bọn họ đã phá vỡ cấm chế, chúng ta cũng mau vào thôi. Một phụ nhân đang định nói điều gì với sư mùi, xoay chuyện ánh mắt, chứng kiến cảnh quan mạc trên đài cao, đã bị các loại không kích đánh vỡ từng mạnh. Thần sắc vời vàng ngưng trọng nói, nửa tự tủ lệ trong lòng phát lạnh, cũng ngậm đầu nhìn lại, vừa lúc thấy bọn người kiện lão ma xuyên qua quan mạc tán loạn. Hướng chỗ sơn môn kia đi tới. Chương 1015 Kim từ Linh Mộc Chúng ta đuổi theo thôi, không cần đến quá gần với lão quái vật này. May mắn là còn có thể khắc chế thần thức. Nếu không chúng ta căn bạn không có cơ hội theo dõi tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh Hậu Kỳ. Một phụ nhân trong miệng chiều hô, nhất thời quan thân của hai nàng bạch quan chấp động, lặng yên đồn ra khỏi thạch trụ thi triển bí thuật khác đuổi theo sau. Không lâu sau, khi hai nàng rời đi, tại một cây thạch trụ khác, đằng sau cây thạch trụ nơi nhóm hai nữ tử lục quan chấp động, một nhân ảnh toàn thân màu lục to lớn xuất hiện, một đôi mắt trầm suốt, lạnh như băng, sau một lúc nhìn chầm chầm, phương hướng hai nữ tử vừa biến mất. Lập tức lại quỷ dị chợt lóe Rồi biến mất Trong lúc bọn người kiền lão ma Đuổi tới trước sơn môn Hàng lập đang đứng tại sơn môn Và đang chậm rãi bước trên con đường nhỏ Ở giữa cửa đại cung điện Mỗi lần bước một bước đều dần lại một chút Phản phất như mỗi một bước Nặng hơn vàng cân Lúc này hắn chỉ còn cách cửa đại cung điện này Khoảng hai ba trăm trường Bất quá lúc này Hàng lập toàn thân chẳng nhận thành quang Kim hồ lượng lờ mà còn có một tầng tự diễm cực kỳ diễm lệ bao phủ. Thậm chí, còn sớm đã dùng hàng linh phù hóa thần thành hình tượng bán giao bán nhân rất quỷ dị. Chuyện này khiến cho bọn người kiện lão ma sau khi thấy được đều cả kinh. Đây là thần thông gì? Người này làm sao có thể biến thành bồ dạng như vậy? Một gà hắc sam lão già không khỏi thất thanh kêu lên. Quảng hắn tại sao lại thế này làm gì? Hiện tại tiểu tử này có vẻ giống như bị cấm chế vậy khốn, đây đúng là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ hắn." Các thiên hào sắc mặt âm lệ, chợt lóe lên nói, lập tức một tay nhanh chóng dường lên, một thành giáo dài đỏ như lửa liền hóa thành một đào hồng mang bắn tới. Lúc trước, Hàn Lập dùng tam diễm phiến phá hủy một thành cốt kiếm do các thiên hào luyện hóa, khiến hắn chịu thiệt không nhỏ, hiện tại có cơ hội thừa dịp trả đũa, đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hồng Mang vừa mới bay ra hơn mười trường, liền phát ra một tiếng đùng rồi rơi thẳng xuống đất. Hùng Hằng đậm vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, lập tức bị ép chặt xuống mặt đất. Đây là các thiên hào cả kinh không nhỏ, vội vàng thúc giục toàn thân pháp lực, muốn lấy bảo vật này về. Nhưng cây giáo kia như đã mọc rễ vào trong lòng đất, càng bạn là vẫn nằm bất động. Đại ngũ hành tự lực! Lâm ngân Bình thấy tình hình như vậy hôi nhỏ một tiếng không phải là kim từ trọng quan Đây là do hai hàng kim từ linh mộc ở hai bên sinh ra cơm chế thiên nhiên bất luận kẻ nào bước một bước vào phạm vi ảnh hưởng của mấy cái linh mộc này đều bị từ quan trọng lực của mấy cây này áp vào thân xem như là nửa bước cũng khó đi Ngân sĩ nhà xoa liếc mắt xem xét hai hàng đại thù nâu sầmm hai bên đột nhiên nhàn nhạt nói nửa bước khó đi Tiểu tử họ hàng kia làm sao đi qua tới bên kia? Thành niên họ từ cười lạnh một tiếng, nhìn bóng lướt hàng lập xa xa nói. Hờ, đạo hữu thật không thấy được sao? Hãy cố ý xem hình thái đại biến của người này như là không khí. Người này sau khi biến hình, tù vị tối thiểu tăng vọt khoảng gần một nửa. Tù vị ước chừng là nguyên anh trung kỳ đỉnh dai. huống chi vô luận là ít tà thần lôi hay tự sắc băng dịm kia cũng đều là đại thần thông không nhỏ. Nếu là đạo hữu, chịu sợ còn không thể nào chịu đựng lâu bằng người này sau khi biến hình đâu. Ngân sĩ già xa liếc mắt nhìn thanh niên, khóe miệng nổi lên một tia trầm biếm. Phải hay không, nghe khẩu khí của các hạ, từ hồ đối với tiểu tử họ hàng này có vẻ quen thuộc. Các hạ chẳng lẽ nhận biết người này? Thanh niên họ từ mặt không chút thay đổi, thay đổi đề tài. Quen biết người này hay không, từ hồ cũng không có gì quan hệ đến các hạ. Ngân sĩ già xoa lại nghe ra ý tứ dò dậm trong lời của đối phương, cười là nói. Thành điện họ từ nghe được ngân sĩ giả xoa đáp như vậy, thần sắc bất biến, trong lòng tự nhiên giận dự. Kiên tự Linh Mộc Không lẽ đây là thường cổ linh thủ, được gọi là lạc bảo thủ? Nhưng ở bên ngoài, những cây này sớm đã bị diệt chủng. Ngài nói, bảo vật nào có trộn lẫn vật liệu, kim chúc tính, đều sẽ bị cây này khắc chế chách không được, bảo vật của các đạo hữu lập tức bị rơi xuống đất. Hơn nữa từ trường lực do cây này phát ra là trời sinh, tu sĩ cho dù dùng thần thức dò xét cũng căn bản không thể nào phát giác được. Các thiên hào những mày nói, không chỉ như vậy, từ trường do cây này phát ra lợi hại cực kỳ, thậm chí có thể chồng chất lên nhau, khiến cho trọng lực trên người tăng lên gấp bội. cụ thể sẽ bị tăng bao nhiêu trọng lực? thì cứ nhìn hai hàng lên thù có bao nhiêu cây thì tự biết, chúng mọc rậm rạp như vậy, chỉ sợ là chúng ta vừa tiến vào trong, cơ hồ đã bị bốn năm gốc cây đồng thời gây tác dụng. Người khác không biết, nhưng tại hạ tự hỏi là tuyệt không cách nào chịu đựng được cự lực như vậy. Tu sĩ mặt chữ điền sắc mặt có chút ngưng trọng. "Phải không, tiếp thân thật sự không tin, muốn thử một lần." Lâm Ngân Bình nhìn thấy bóng lưng của hàng Lập, chậm rãi bước tới. Ngọc Dung lạnh lùng, vỗ túi linh thú bền hông, nhất thời một con quái xà bốn chân phóng ra. Quái xà này, toàn thân đầy lân phiến thô dày, trên lưng có một đôi nhục sĩ, có vẻ da dày thịt béo. Đi! Từ miệng Lâm Ngân Bình phát ra một tiếng quát khẽ, hướng bóng lưng của hàng lập xa xa chỉ tới. Trên thân của quái xà, bỗng nhìn xuất hiện thêm một tầng hoàng hồ tráo, sau khi xoay quanh một vòng tại không trung liền bắn nhanh vào trong Sơn môn kể từ đó dưới sự chăm chú của nhiều ánh mắt sau khi quái xà đồng dạng bay vào hơn 10 trường tự vụ một tiếng cũng giống hệ như mùi giáo lúc trước rơi thẳng xuống nhưng thân thể của quái xà này cứng cỏi gì thường bộ dáng xem ra còn có sức lực tại nơi quái x xa vừa rơi xuống đất bốn chân liền dùng một chút lực không ngờ lăn lăộ một cái rồi đứng lên sau lưng hai cánh đồng thời cô hết sức vỗ vài cái bộ dáng như muốn bay. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt lầm ngân mình không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Nụ cười của nàng chưa kịp tắt, thì một tiếng xoạc truyền đến. Thân thể của quái xà bạo liệt, cả người huyết nhục bị trọng lực ép nát như tương. Làm sao có thể chứ? Từ trường này thật lợi hại như vậy. Thân thể của tiểu tử họ hàng làm bằng cái gì? Ngay cả linh xà của ta cũng không thể nào chịu được. Hắn làm sao có thể vô sự? lầm gần bình sắc mặt hơi trắng bệch khó có thể tin thất thành nói không cần suy nghĩ nhiều ta tại trên thân thể của người kia cảm nhận được một cỗ yêu khí nhàn nhạt, nhạt chắc là sử dụng một bí thuật gì mượn lực lượng của yêu thú tạm thời phụ thân lúc này mới có thể làm thân thể trở nên mạnh mẽ như vậy bất quá thần thông của bản thân người này đích thật rất cao không ngờ không động đến pháp bảo là có thể đồng thời sử dụng ba loại uy năng mạnh bạo kháng lại cự lực như vậy, lão phu cũng không cách nào làm được như vậy. Kiện Lạt Ma lạnh lùng nói, không ngờ lại đoán được một bộ phận tình hình thực tế. Lại có loại bí thuật này sao? Người này hiểu được, cũng thật là giữ bản môn tà đạo mà. Nghe được Lạt Ma vừa nói như vậy, bọn người lẩm ngần mình mới có chút giật mình. Tốt lắm, đừng nói nhiều lời, nhân loại các người có gì thì sao hãy nói. Người nọ không chừng đã có thể tiến vào cô ngôi điện rồi. Số phụ trong ba yêu vật, mắt thấy hạng lập thân hình càng ngày càng gần cự đại điện phủ kia, còn mắt xoay chuyện lớn tiếng nói, thành âm ồm àm rất khó nghe. Yên tâm, trước mắt cấm chế của cô ngôi điện, không có khả năng không còn sót lại. Tại trong điện kia, không biết còn có các cấm chế gì lợi hại hơn đang chờ hắn. Hơn nữa một khi đã biết lai lịch của kim tử lên một rồi. Phá cấm cũng không phải là việc khó khăn, chỉ cần chúng ta sử dụng pháp bảo, không có chứa vật liệu kim trúc tính, đố ngã hết mấy cây đại thù này, thì cấm chế tự nhiên sẽ dễ dàng bị bài trừ. Thành niên họ tự là nhạc nói, đơn giản như vậy sao? Số phụ chấp chớp hai mắt, phản phất như có vẻ không tin. Kiên tự trọng quan chỉ là khó có thể khám phá ra được, khiến người nếu lâm vào trong đó sẽ không thể nào tự cứu. Những thứ khác thì không đáng nhắc tới Thành niên họ từ nói xong Không khách khí khoát tay Một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt Thoát khỏi tay bắn ra Lập tức, một đạo cầu vòng màu vàng Bay thẳng tới, chém ngang một gốc cây đại thủ Gần hắn nhất Sau một tiếng hoàng lớn, kiểm sắc hoàng mang Bào quanh thân đại thủ, đột nhiên chợt lé Phi kiếm chạm lên thân cây Để lại một vết chặt thật sâu Không ngờ, không có bị một kiếm Là đốn ngã thành niên họ từ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, khẽ kêu lên một tiếng. xem ra, từ đạo hữu đã quên mất một việc. bảy gốc kim cực từ mộc vốn bền bỉ hơn kim thạch, hơn nữa lại trên cô ngô sơn này, chẳng biết trải qua sự bồi dưỡng của thiên địa linh khí hơn bao nhiêu vạn năm, đã sơn hóa thành linh tê mộc, chứ không phải là loại tầm thường. muốn hủy diệt chúng, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng. chúng ta đừng trì hoãn, hãy đồng loạt đồng thủ thôi. Thành âm của kiện lão ma truyền đến, lập tức, cử đài bạch ảnh hé miệng, một viên bạch sắc tên cầu quay tròn, được ném thẳng đến một gốc cây to khác. Sau khi bọn người các thiên hào trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không trì hoãn thêm, đều từ trên người lấy ra các loại bảo vật bằng ngọc hay bằng gỗ, ủng ủng hướng đến hai bên hàng cây xuất ra. Bỗng nhiên, lên quan nhiều màu sắc, mang theo những cây đại thụ hai bên bao phủ vào bên trong vô luận kiền lão ma hay bọn người thanh niên họ Từ chưa chú ý tới, mắt thấy nhân loại tu sĩ công kích kiêm cực từ một này, bà yêu vật ngẩn sĩ già xoa cũng đều phun ra một kiện bảo vật gia nhập công kích. Xem ra vẻ mặt như là rất bình thường, nhưng trong lòng lại thầm không ngớt mừng rỡ. Bảo vật bà yêu vật này phun ra, xem ra uy lực không nhỏ, nhưng kỳ thực ảnh hưởng trên những cây đại thụ hiệu quả là nhỏ nhất, nhưng tình hình này Là bị thanh thế lớn của các thế công xảo dịu che lấp, nhân loại tu sĩ nhất thời cũng không thể nào phát hiện ra có gì kỳ quái. Thật sự là ngu xuẩn mà, không nghĩ tới những nhân loại đằng sau là các hành động đốn cây kim từ lên mọc này. Hàng lập đằng trước, đàn cố hết sức tiến lên, trong đầu vang lên tiếng ngân nguyệt, thở dài truyền đến. Chuyện này cũng không trách được, sơ sẩy của bọn người kiện lão ma dù sao bọn họ cũng không có minh thành lên nhạn thần thông, có thể giống như ta, trực tiếp nhìn thấu bên trong mấy cây đại thụ. tự nhiên không biết trong mỗi một cây đều có minh ấn đại quang luân hàng ma chú của thời thượng cổ. hơn nữa nếu người không nhắc nhở, ta cũng không nhất định phát hiện sự kỳ quái trong đó. ai có thể nghĩ đến thượng cổ tu sĩ không ngờ có thể dạng phủ chú khắc ấn trong thần cây. hạng lập thần sắc không sợ hãi nói. Thế nhưng, bà yêu vật ngừng xí dọa xoa, có thể không kiên kỳ gì, thông qua chỗ này, có nên nhắc nhở những người đó một tiếng hay không? Ngợt Nguyệt trụ trừ một chút, do dự hỏi. Nhắc nhở? Vì sao phải nhắc nhở chứ? Những người đằng sau này, ngoài trừ Diệp Gia Tu Sĩ, Thiền Lan Thánh Điện và Âm La Tông, đều là người cùng một thuyền. Bà yêu vật đi tới đúng lúc, vừa lúc có thể kiềm chế bọn họ. Ta vừa rồi sợ dĩ không có sử dụng pháp bảo phá hủy cựu mộc này, chính là vì sức lực một người thật đơn bạc, hủy diệt chúng cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, nếu không ta đã tự mình chủ động đồng thủ rồi. Hàng Lập mỉm cười. Điều này cũng đúng, bất quá chủ nhân à, người tốt nhất hãy sớm tiến vào trong điện này để lấy bảo vật đi. Chỉ cần bảo vật tới tay, lấy thần thông của chủ nhân, thừa diệm hỗn loạn toàn thân trở ra là chuyện rất có thể đó. Sau đó chỉ cần tìm nơi bí ẩn trong núi trốn vài ngày, đợi sau khi khẽ nước kia hồi phục lại bình thường thì sẽ rời khỏi núi này. Ngân Nguyệt cười khẽ nói.